Kinh Bác Nhã Ba La Mật Khi Ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp bát Nhã Ba La Mật Na Ngài xoay thấy năm uẩn đều không qua hết thầy khổ ách Này ông xá lợi Phất Sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Sắc tức là không Không tức là sắc Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế Này ông xá lợi Phất Tướng không của mọi Pháp Không xanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, Nên không chân không, không có sắc, không có thọ, tưởng hành thức, Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, Không có sắc thanh hương vị xúc pháp, Không có nhạc giới, cho đến không có ý, thức giới, Không có vô minh, cho đến không có già chết, Cũng không có cái hết, già chết, Không có khổ tập diệt đạo, Không có trí tệ cũng không có chứng đắc. Vì không có trở chứng đắc nên Bồ Tát Y Thiều Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt tới cứu cánh niết Chư Phật trong ba đời cũng Y Thiều Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú Là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đặng Đẳng Chú. Trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Vì vậy, liền nói chú Bác Nhã Ba La Mật Đa. Ít đế ít đế Ba La ít đế Ba La Tăng yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Bồ Tát thấy cái gì cũng không và đã hiểu được cái chân không đó, nên không bị vướng mắc vào sự dối đại. Còn chúng sanh thấy cái gì cũng có, nhưng rốt cuộc là không. Vì năm ủn như sắc tọ thưởng hành thức là những vọng tưởng của cuộc đời và của thế gian, nhưng chúng ta mãi cho đó là có thực, nên ta mới lụy phiền đến nó. Tướng không của mọi pháp rõ ràng là không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có sạch. Nhưng vì tâm ta là tâm chúng sanh, cho nên ta thấy có đến có đi, Có còn, có mất, có xấu, có tốt Chứ thực sự ra Những sự giả hợp và chấp tướng ấy Không có thật tướng Nếu ai lìa được sự chấp có và chấp không Kẻ ấy là kẻ hiểu đạo Ngày xưa ngộ tánh Tức chánh trí bây giờ Khi thấy bông hoa đẹp Mùi vị ngon, sắc nhiễm, ái tình Đều đắm say nơi ảo mộng ấy Nhưng bây giờ Chánh trí đã thâm nhập được Phật tâm rất nhiều Bây giờ Mỗi lần chánh trí, tụng kinh là tụng với cái chân tâm, chứ không còn tụng với cái vọng tưởng nữa. Sau đám tang của bà tịnh hạnh nhân thanh tịnh, chùa trở lại sinh hoạt bình thường như xưa. Chùa bây giờ vẫn đi một người, nhưng bù lại có thêm rất nhiều người trẻ xin xuất gia, và có nhiều người lớn tuổi vào chùa làm công quả nữa. Sự sinh hoạt khác xưa rất nhiều. Do vậy, những buổi dạy kinh, dạy luật, Và luận của Thầy Ngộ Đạo cũng tăng lên Tuy nhiên tuổi Thầy cũng lớn Nên Thầy có thỉnh thêm Quý Thầy Giáo Thọ quanh vùng Đến Chùa Sắc Tứ Hưng Phước Để dạy đạo cho hàng xuất gia Vừa mới được thế pháp Hậu Khơm, Thầy Ngộ Đạo bảo hai chú tránh trí và chánh niệm vào làng để thăm hỏi những người lớn tuổi, cũng như đi thăm cho biết sự sinh hoạt của dân chúng trong làng như thế nào. Giữa đường thấy bụng hơi đói. vả lại, từ tờ mờ sáng đến giờ, đâu có cái gì cho vào bụng. Nên họ đã dừng lại để điểm tâm. Thì bà cụ bán quán hỏi, Thưa quý ngài, Tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lại Quý ngài điểm tâm nào vậy? Dạ, dạ, Anh xin chờ một lát chánh niệm nhìn qua tránh trí như có ý cầu cứu Nhưng không biết tại sao có cái loại điểm tâm nào mà Cái tên nghe qua nó quen quen Nhưng không biết ở đâu Đã gặp bao giờ Nên ra dấu bạo tránh trí hãy trả lời đi Thưa bà, tâm nào mà bà thấy điểm được thì cứ cho điểm. Thưa quý ngài, là quý ngài muốn điểm chân tâm hay vọng tâm? Chân hay vọng tùy bà? Cũng lạ, già này hỏi vậy để biết mà làm thức ăn, chứ trả lời như thế làm sao mà sửa soạn thức ăn cho được. Chúng tôi đã ăn rồi đó, xin gửi tiền và chào bà lão. Nếu quý ngài không ăn Thì lão này cũng không lấy tiền làm gì Vì quý ngài đã điểm tâm không rồi đấy Sau mấy lời đối đáp như vậy Họ ra đi Đến một nơi trống Chánh niệm hoại chánh trí rằng Lâu nay để nghĩ rằng Phật tử tại Gia Đâu có học được Phật Pháp Mà sao bà già này hay quá vậy Chắc là bà ta không phải ở vùng này Nhưng sao để nghi quá Chắc bà là hiện thân của Bồ Tát Quang Thế Âm Để thử mình không chừng À Mà biết đâu Chỉ có Bồ Tát mới thấu triệt tinh thần Kinh Kim Cang như thế Nếu là một bà lão bán quán bình thường Làm sao có thể đối đáp lời lẽ Thật cao siêu như vậy được Sau khi thăm viếng về lại chùa Và gặp Thầy trụ trì ngồi Đạo Họ liền trình lại câu chuyện vừa gặp bà lão bên đường Lúc xuống núi, vào làng Và nhân cơ hội đó Thầy ngồi Đạo mới giảng cho họ về sự hóa thân của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát Phật dạy Ngài vô tận ý Bồ Tát rằng Này thiện nam tử Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào Đáng dùng thân Phật để độ thoát Hoàng Thế Âm Bồ-Tát hiện thân Phật để nói Pháp quang Thế Âm Bồ-Tát chính là vị Đại sĩ Đã vì không biết bao nhiêu chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà hiện thân Ngài là Bồ-Tát nhưng Ngài cũng có thể hiện thân Phật Nếu nơi nào cần thân Phật ấy để thuyết Pháp độ xanh Nơi đáng dùng thân Bích Chi Phật để độ thoát Bồ Tát liền hiện thân Bích Chi Phật để nói Pháp Bích Chi Phật cũng gọi là Duyên giác Hay độc giác Phật Khi mới phát tâm gặp Phật đã tư duy Đến Pháp của thế gian Về sau đắc đạo ra đời không có Phật Tỉnh thích Yên tĩnh tu hành viên mãn Và không có thầy bạn dạy bảo Một mình tự nhiên giác ngộ Nên gọi là độc giác Còn Chỉ cho việc quan sát về các duyên bên trong và các duyên bên ngoài mà giác ngộ thánh quả nên gọi là duyên giác. Nơi nào đã dùng thân thanh văn để độ thoát, Bồ-Tát liền hiện thân thanh văn để nói Pháp. Thân thanh văn ý nói những vị đệ tử tu theo Pháp tứ đế và ngộ lý tứ đế về khổ tập diệt đạo. Dứt bỏ mê hoặc kiến tư Mà nhập niết bàn Chúng ta thường gợi hạng này là Tiểu thừa Nhưng chỉ là bề ngoài Còn ngộ có nghĩa là Rõ biết triệt để Của khổ Của tập vân vân Khi đã rõ rồi Không còn trở lại Đó để chịu khổ nữa Thời Đức Phật còn tại thế Đã có rất nhiều vị chứng quả thanh văn Như Ngài xá lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân Nơi nào đáng dùng thần Phạm Vương để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thần Phạm Vương để nói Pháp. Phạm Vương cũng gọi là Đại Phạm Thiên Vương. Đây để chỉ cho Đại Phạm Vương là vua cõi sơ thiện của sắc giới, mà có nơi cũng chỉ cho 18 cõi trời ở cõi sắc nữa. Khi chúng sanh sanh về đây không còn bị dục lạc, như ở cõi dục nữa mà mọi hình thức sinh sản bằng cách giao hòa qua thứ biến hóa hiện mà thôi. Nơi đáng dùng thần đế thích để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân đế thích để nói pháp. Đế thích là vì chủ cõi trời đau lợi ở thành Hỷ Kiến trên đỉnh núi Tu Di, cõi trời này còn nằm trong dục giới. Thống lĩnh 33 cõi trong cõi dục này Cõi này cao hơn cõi Tứ Thiên Vương Và thấp hơn cõi Dạ Ma Cũng gọi là Thích Đế Hòn Nhơn Khi Đức Thích Ca giám sanh Vua Trời khuyến khích Đức Thích Ca xuất gia Và đến thọ trì giáo lý của Đức Phật Khi Đức Phật sắp tịch Ngài cùng với bốn vị Đại Thiên Vương Ngự đến buồn rầu Ngài Đế Thích nguyện với Phật rằng Các thường xuyên hỗ trợ tâm bảo, ngài thường hiện thân để thử hành tu của Đức Phật Thích Ca và hỗ trợ cho các vị Bồ Tát. Nơi đáng dùng thân tự tại thiên vương để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân tự tại để nói pháp. Nơi đáng dùng thân đại tự tại để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân đại tự tại thiên để nói pháp. Từ Tài Thiên và Đại Từ tại Thiên Là Chúa Tệ của Tam Thiên Thế Giới Ở trên đỉnh của Sắc Giới Đại Từ tại Thiên Có hai loại là Tì Xá Xà Ma Hê Thủ La Và Tịnh Cư Ma Hê Thủ La Những vị này Ở cõi sắc và thường hay Biến hóa ra nhiều hình thức khác nhau Như nhiều tay nhiều mắt Của Lục Sư Ngoại Đạo Nơi đáng dùng thân thiên đại tướng quân để độ thoát. Bồ Tát liền hiện thân thiên đại tướng quân để nói Pháp. Tức là hình thức vị đại tướng quân của cõi chư thiên để làm những việc mà chư thiên cần đến để sai xử. Nơi đáng dùng thân tỳ sa môn để độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn để nói Pháp. Đây là vị ở phía bắc núi Tu Di coi giữ mạng bắc diêm phụ đề, cai quản về của cái tài sản Còn là vị thiện thần hộ trì Phật Pháp. Có những vị tỷ sa môn luôn luôn ủng hộ giáo Pháp của chư Phật và giữ gìn người nghe Pháp được lợi lạc trong giáo Pháp đó. Nơi đáng dùng thân Tiểu Vương để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tiểu Vương để nói Pháp. Tiểu Vương là những vị vua nhỏ cai trị một Tiểu Quốc, nhưng Xưng Vương... Nhiều lúc Bồ Tát muốn đổ những vị vua như thế Thường hay hiện thân ra tiểu vương để đổ cho những vị này Những vị tiểu vương như thế Thường ở cõi Nam Diêm Phụ Đề này Nơi đáng dùng Thân trưởng giả để độ thoát Bồ Tát liền hiện thân trưởng giả để nói Pháp Trưởng giả là những vị giàu có Và giàu đức Ví dụ như trưởng giả cấp cô độc hay trưởng giả Duy Ma Cực Tất cả là những vị đại sư, đại cư sĩ hộ trì Phật Pháp để giáo Pháp được lưu hành trong cõi đời này. Nơi đáng dùng thân cư sĩ để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ để nói Pháp. Cư sĩ tức là những người tu tại gia, họ là những người đã thọ tâm quy ngũ giới và hành trì tại nhà, nên gọi là cư sĩ. Nơi đáng dùng thân tệ khoan để độ thoát. Bồ Tát liền hiện thân Tế Quan để nói pháp. Tế Quan là kẻ đứng đầu trên các quan. Hiện ra một vị quan như thế, mới có uy quyền để độ cho những vị như thế, nên Bồ Tát đã vì sự lầy lạc của chúng sanh mà độ như vậy. Nơi đáng dùng thân Bà La Môn để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Bà La Môn để nói pháp. Bà La Môn là một trong bốn giai cấp ở Ấn Độ. Dịch theo ý chữ Bà La Môn có nghĩa là Ngoài ý, tịnh hành, tịnh chí Tịnh chí Họ phụng thờ vì Đại Phạm Thiên và tu tịnh hành Cách tu của Bà La Môn là 7 tuổi Trở lên học hành ở nhà 15 tuổi học Pháp Bà La Môn Đi các nơi học hỏi Đến năm 40 tuổi Sợ dòng dõi gia đình tuyệt diệt mới về nhà lấy vợ sinh con để nói giỏi đến năm 50 tuổi thì vào núi Tu Đạo nơi đáng dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, ưu Bà Di để độ thoát Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di để nói Pháp Tỳ Kheo được dịch nghĩa là khất sĩ bố mà và phá ác có nghĩa là vì ấy xuất gia trên 20 tuổi sống đời sống tinh hành, không có gia đình, trên cầu giải thoát, dưới cứ đi khất thực để nuôi thân. Bên trong hạnh những loại ma và bên ngoài phá trừ tất cả các việc ác. Tỳ kheo ni là người nữ xuất gia và nương theo chư tỳ kheo để tu học. U bà tác được gọi là cận sự nam và ưu bà được gọi là cận sự nữ, tức là người con trai hay người con gái đã quy y gần người để phụng sự ngôi Tam bảo. nơi đăng dụng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ Tệ Quang, bà Lâm môn để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ để nói pháp. Nhiều khi cần phải thị hiện ra thân nữ nhân trong những gia đình giàu có, như thế mới độ được cho những người giàu có, do vậy mà Bồ Tát đã hiện thân. Nơi đăng dụng thân đồng nam đồng nữ để nói pháp. Nơi đăng dụng thân trời đồng giả xoa, càng thác bà Tu laà lâu la khẩn Nala ma hậu là già nhân phi nhân vân vân để độ thoát Bồ Tát liền hiền thân đó để nói pháp đồng nam và đồng nữ ý nói những người con trai con gái còn Trinh Nguyên chưa dính bụi trần trời rồng dạ xoa càng thác bà atula ca lậu la Khẩn Na La Ma Hậu La Già Được định nghĩa chung là Thiên Long Bát Bộ Còn người và không phải người không nằm trong Bác Bộ Càng Thác mà tức là một loại hương thần Còn gọi là Nhạc Thần Không ăn thịt, không uống rượu, chỉ thích mùi thơm Đứng hầu hai bên Đế Thích ở Cung Trời Là hai loại thần lo về âm nhạc Khẩn Na La lo về phát Nhạc Càng thác bà lo về sửa nhạc, Atula nghĩa là phi thiên, là hạng chúng sanh có thần lực và cung điện, nhưng hình thể không giống như chư thiên, là vị thần thường đánh nhau với đế thích, là một trong thập loại chúng sanh, là một trong lục đạo, là một trong thiên long bắc bộ, nghĩa là Atula, gồm thiên thần và ác thần, dưới hình thức nào đó trong cõi người và cõi trời. A-tu-la cũng có thể hiện thân ra được ma hậu Lai già là một loài đại mãn thần Tức là thần rắn lớn Một bổn tôn ở viện thứ ba thuộc thai Tạng Giới Cũng là quyến thuộc của Đức Thích Ca Như Lai Đó cũng là một pháp môn thân thị hiện của Đức Đại Nhật Như Lai nhân tức là người, phi nhân Tức chẳng phải người, ngoài loài người và mắt người không thấy được, gọi là phi nhân. Như bác bộ chúng vừa kể, những chúng sanh này gồm nhiều loại và hầu hết đang ở trong cõi dục. Nơi đáng dùng thân thần chấp kim cang để độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân thần chấp kim cang để nói Pháp. Là vị thần tay cạm chạy kim cang. Là tướng già xoa tay cầm chày kim cương, bảo vệ cửa thiên cung đế thích. Gặp lúc Phật ra đời, liền xuống cõi diêm phụ đề để hộ vệ Đức Thế Tôn, phòng giữ đạo tràng. Đó là 32 thân của Đức, Hoàng Thế Âm, Bồ Tát. Ngài luôn luôn hiện ra để cứu khổ cho tất cả chúng sanh trong thế giới này, cũng như nhiều thế giới khác nữa. Ở cõi này, Ngài hiện thân này, ở cõi khác, Ngài hiện thân khác. Nhiều khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thành người bốn tay, tám tay, 12 tay, ba đầu, người một đầu và nhiều đến 1000 tay. 1000 mắt hay nhiều hơn nữa để cứu độ chúng sanh. Vì lẽ chúng sanh trong đời này không chịu tu học và giải thoát cho chính mình nên phải cầu vào tha lực để được ngài gia hộ. Ngoài ra Tây phương Tam Thánh có Đức Phật A di đà và hai bên hậu cận là Đức Quang Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ-Tát. Trong 48 lời nguyện của Đức Phật A di đà trước khi lâm chung, ai nhớ niệm đến danh hiệu Ngài trong 10 niệm nhất tâm. Ngài và hai vị Thánh đệ tử sẽ đến cõi này tiếp dẫn về thế giới Tây phương cực lạc. Như thế, đủ thấy rằng sức nguyện của Ngài rộng lớn biết là dường bao, có thể sức cụ tự tâm. Của chúng ta cũng là hiện thân Của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát Rồi bà Thanh Tịnh ở đây Hay ngay cả Chánh trí và chánh niệm nữa Mà cũng không biết đâu chừng Giai nhân Mỹ Lệ Cũng là quan Âm hiện ra để thử lòng chúng ta Thử lòng những kẻ tu hành ra sao Nghĩa là phía trên, phía dưới Trong ngoài, phải trái, đồng tây, nam bắc Trong mười phương Của vô biên thế giới nơi nào cũng có Phật Và nơi nào cũng có chúng sanh Nơi nào có chúng sanh còn đau khổ Thì nơi ấy Bồ Tát Quang Thế Âm sẽ thị hiện Thường tòa ngồi đạo giảng thao thao bất tuyệt như vậy Từ giờ này qua giờ khác vẫn không mỏi mệt Còn tránh trí và chánh niệm Cũng như những tăng nghi khác nghe thường tòa giảng Cũng há hốc mồm ra để nghe Ra chiều thích lắm Nhưng chẳng biết là họ đã thu nhập được những gì. Nhưng người ngoài nhìn vào chùa sắc Tứ Hưng Phước ngày nay biết rằng cả thầy lẫn trò, cả nam lẫn nữ đều dụng công tu hành một cách nghiêm mật, nên chư thiên và long thần hộ pháp hộ trì cho chùa này về rất nhiều phương diện. Thầy ngồi đạo càng đi sâu vào thiền định, trí tuệ càng rộng mở. Do vậy mà những bộ kinh thầy giảng như Lan Già, Hoan Nghiêm Pháp Hoa, Đại Bát Niết vân vân, đại chúng đều quán triệt. Ngoài ra, thầy còn giảng luật cho giới xuất gia và giảng nhiều bộ luận lớn cho cả tại gia lẫn xuất gia nữa, đó là những bộ đại thừa khởi tính luận, thập nhị môn luận, đại thừa bắt pháp minh môn luận, nhập đại thừa luận, đại trí đồ luận, thành thật luận vân vân. Bộ nào bộ nấy Thầy cũng đã lột hết ý kinh để giảng cho thính chúng, khiến ai cũng tưởng như mình đang ở trên Pháp hội Linh Sơn, thỏa nào để nghe Đức Phật giảng vậy. Bây giờ, Thầy đã giảng về trung quán luận, duy thức học, duy thức tâm, thập tụng, vân Nghĩa là những vấn đề cao siêu trong Phật Pháp đều được Thầy giảng bày một cách cằn kẹt. tiếng lành đồng xa, tằng đến đức vua đấng triều, do vậy vua cũng muốn đi thỉnh pháp, nhưng lần này vua không đi đến chùa bằng tiền hư hậu ủng, mà vua cải trang thành thường dân cùng hoàng hậu đi nghe pháp. Mọc hôm, sau khi giảng kinh hộ quốc nhân vương, thầy ngồi đạo cho thính chúng đặt câu hỏi. Mọi người đều tự nhiên để thưa hỏi những điều mình thắc mắc trong đám chúng. Có một người không hỏi mà chỉ mang một cây quạt xếp lên cho thầy. Ai cũng lấy làm lạ, chẳng biết là chuyện gì. Khi thầy mở đạo, mở ra, xem thì nhìn thấy trong quạt có ba chữ. Hán Đại Tự viết trên quạt là Trẩm Hiện Tiền. Thầy hơi bối rối, đoạn xuống pháp tòa. Tuy nhiên, Đức Vua vẫn xuất hiện trước thầy ngồi đạo. Để mang đến một tin vui là Bấy lâu nay, Đức Vua và Hoàng Hậu đã đến chùa nghe Thầy giảng tất cả những bộ kinh luận Cho nên hôm nay, Đức Vua muốn phong đạo hiệu cho Thầy là chấn Hưng Đại Sư Và điều thứ hai, từ nay trở đi Phật giáo được công nhận là Quốc giáo Và lấy giáo lý từ bi lợi tha của Đạo Phật đem vào ứng dụng trong đời sống hàng ngày cho nhân dân mọi người nghe pháp hôm đó đã quy lạy đức vua và hoàng hậu bốn lạy để tạ ơn và họ rất mừng là từ nay trở đi nước đại việt của chúng ta Phật giáo lại có cơ hội để triển khai trên nhiều phương diện như đạo đức, văn hóa, luân lý, giáo dục xã hội vân vân để phụng sự nhân sinh. Sau khi đức vua hoàng hậu và mọi người ra về, thầy ngồi đạo càng trầm tĩnh hơn nữa. Thầy bước về phương đường Cũng như bão tháp và tổ đường để đảnh lễ thầy mình Đó là những nơi mà sư cụ tự tâm Đã hiện hữu suốt mấy mươi năm trường Trên cõi thế Nhưng chính giờ phút này Mới là giờ phút đáng lo nhiều hơn nữa Của thầy ngồi đạo Thầy biết rằng Danh vọng địa vị bỗng lộc Và nhất là những gì cần được ca tụng bao nhiêu Thầy càng sợ bấy nhiêu Vì nghĩ rằng Cái đức của mình không đủ Sở dị có được ngày hôm nay Là do sự gia hộ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, chư vị tổ sư, đặc biệt là sư cụ tự tâm. Nếu không thì ngồi Đạo vẫn là một đứa trẻ không thân nhân, không quyến thuộc của 60 năm về trước ở cửa chùa sắp tứ hương Phước này. Để đắp đệnh ơn sư hướng, dưỡng dục và những ơn khác của quốc gia, của cha mẹ và của Đàn Na Tiến Thí cũng như của những chúng sanh khác ở trên cõi này hay ở những cõi xa xôi khác thảy quyết định nhập thức vĩnh viễn từ đây